các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lẽ nào đang mùa hè nóng bức như thế mà lại quàng khăn? Ba cô bạn biết được nỗi bức xúc của cô liền vây lấy giúp cô quàng chiếc khăn lên. Lúc đó, cô có cảm giác khác lạ, tự nhiên không muốn chống lại sự trêu đùa của các bạn. Lúc này, bên tai cô vang vang tới một tiếng mèo kêu khè khè. Cô rụt nhanh nhẹn giơ tay ngăn không cho các bạn quàng khăn cho mình, cô vội nói với họ: con hắc báo nó đến để tìm mình đấy." Nói xong, cô chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy bóng con mèo đâu. "Các cậu không nghe thấy tiếng mèo à?" "Chẳng lẽ nghe thấy gì? Có lẽ cậu nhớ con hắc báo đến phát điên lên rồi phải không?" Thỉ Thỉ đáp lại. "Đâu có, tối qua con hắc báo về rồi mà." "Về á? Vậy nó về thật á? Sao cậu không mang nó theo?" Lục Anh Kỳ hỏi. "Tớ chẳng dại mang nó theo, bởi nếu nó mà bỏ đi nữa, tớ tìm mất hơi mất." Lúc đang đổ thùng rác để tìm hắc bảo, tứ gặp lại người quen, chính vì vậy mà gã tưởng tứ là bà nhặt rác, cậu thấy có tức không? Nghĩ tới cái gã pháp sư bất ma, Tần Cẩm lại tức tối. Ba người sững sờ một lúc rồi phá lên cười. Lại có một số nhân vật siêu đẳng nào dám nhìn Tần Cẩm của chúng ta thành bà nhặt rác, cậu nhớ phải dẫn bọn mình đi gặp hắn đấy. Tần Cẩm nghe vậy vẫn chưa hết tức, gặp cái gì mà gặp, cái loại người vô học, chỉ biết mỗi cái việc lừa lọc dối trá, giả thân giả thánh, bắt ma bắt quỷ, tốt nhất là tránh xa hắn ra. Tức đến mức đấy gã, chắc là cậu có cảm tình với gã rồi, bằng không sẽ không tức đến mức ấy, gã có phải là người thầm thương trộm nhớ cậu không đấy? Đường Thị Thị đùa. Thầm thương trộm nhớ, mình có mù cũng không chọn gã, Thị Thị, cậu biết không? thế người đặc biệt hiệu tượng tớ chính là gã đấy. Nghe xong, Đường Thi Thi lăn đùng ra sàn, cười sặc sụa. Bốn người nói đùa một lúc, đi về phía quán bar. Họ trang điểm kỹ lưỡng như các anh dũng chuẩn bị ra trận vậy. Bầu không khí trong xe nặng nề và đầy sát khí, họ thề sẽ bắt giết bất cứ gã đàn ông háu sắc nào. Tần Cẩm không có vài đỏ làm nền, cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhìn thấy ba người bạn cứ vô tư trang điểm rồi tán thưởng lẫn nhau, cô chán nản, cô có cảm giác mình có mặt ở đây như là nền nền cho họ vậy. Tuy nhiên, có bất mãn đến đâu cũng chẳng làm gì được, chỉ bằng thôi, cứ ngồi im vậy. Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cẩm cũng biết được cảm giác hàng trăm, hàng vạn ánh mắt dõi theo là như thế nào trang trách mà không biết bao nhiêu người muốn làm minh tinh để được yêu mến và ngưỡng mộ, cảm giác mình trở thành người của công chúng, trở thành tiêu điểm thật hay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, một động tác xoay người uyển chuyển của Lam Kỳ cũng làm cho bao người say đắm. Chiếc xương sáng sắc nách của Thi Thi làm người ta phải trầm trồ, nói tóm lại, họ đã rất thành công, họ đều có chung một suy nghĩ, được hâm mộ cuồng nhiệt như thế này cho dù chịu khổ bao nhiêu cũng đáng, sự xuất hiện của họ khiến các quý bà nhìn không chớp mắt, một vài bà chẳng thể giữ kẽ nữa, tiến về phía họ hỏi: "Các cô đặt mua bộ này ở đâu mà đẹp vậy?" Bốn người mỉm cười không trả lời. Lúc vào tới cửa, gã đàn ông giãn ra hai bên đường nhường đường, có mấy vị còn hăng hái làm vệ sĩ cho bọn họ. Bốn người càng làm kiêu hơn. Lam Kỷ than thở, trước đây mình mảnh danh là ba hoàng thời trang thật uổng, từ lúc nào được oai, được kiêu hãnh như thế này cả. Số người đến thăm họ, ngắm họ càng ngày càng đông, họ trở thành bóng vật của nơi này, họ được nắm ở mọi góc độ, dường như cái quán bar này được khai trương để dành cho họ vậy. Cũng có những người đàn ông cẩn thận đánh giá bản thân mình, tự thấy mình không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi các cô, liền biết điều mà rút lui họ không muốn mình trở thành đối tượng truy sát của những quý ông còn lại. Những người quen kiên quyết không lùi bước, đều thuộc loại không giàu thì ít nhiều cũng quen biết các cô, bốn cô gái càng cười tươi như hoa. Chỉ có Lam Kỷ mới không để ý tới điều này, bởi cô đã xác định được mục tiêu của mình. Con mồi của cô đã nhắm từ lâu, đó là ngài chủ tịch hội đồng quản trị của cửa hiệu kim cương lớn nhất thành phố. Anh ta được kế thừa tổ nghiệp lại trẻ trung, tuấn tú, vừa lắm của lại đa tình. Người đẹp nào mà chẳng muốn chăn con mồi này. Cô đã muốn chăn anh chàng này từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội, loại đàn ông như anh ta cũng kiêu ngạo lắm. Bình thường thì Lan Kỳ có đẹp đến cỡ nào cũng chỉ được anh ta ngó hai lần là nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net